hai mươi bốn đốt xương màng nơi cột sống đóng vai trò cực kỳ quan trọng. nó là chỗ tập trung màng xương. từng khối màng xương được đã thông khiến chân khí lưu chuyển không bị trở ngại giúp cho tốc độ. sự linh mẫn của hắn tăng mạnh. chiêu thức biến hóa khôn lường. đồng thời sức mạnh của hắn cũng không ngừng gia tăng từ một hổ tăng lên hai ba hổ. tuy nhiên, Dược lực của Phật Thủ Kim Liên bột phát quá mạnh Mặc dù có ma ngục huyền thai kinh trợ giúp Cũng không kịp rèn luyện Dược lực khổng lồ tràn ngập toàn thân hắn Khiến cho thân thể hắn như muốn căng phòng lên Da dẻ như muốn nước ra Từng đường tơ máu theo làn da nước nẻ rỉ ra ngoài Hóa thành từng giọt máu tươi Trong lòng gian nam trầm xuống Thông linh di viên nổi tiếng khát máu. Trên người đổ máu chẳng khác nào càng khiến nó càng đuổi dết điên cuồng hơn. Tốc độ con thông linh di viên này quá nhanh. Nếu mình có thể luyện hóa hoàn toàn dược lực của cánh hoa Phật thủ kim liên này không chừng có thể chạy thoát được. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa thể. Đột nhiên hắn nghe tiếng nước róc rách từ xa truyền đến. Giang Nam ngẫm đầu nhìn lên liền thấy một con sông trắng ngang phía trước. Chính là dòng Dương Xuyên. Mà phía trước Dương Xuyên chính là thành Tề Vương. Một cô gái đang tại bờ sông bên kia rũ mái tóc đen huyền xuống nước. Bàn tay ngọc trắng muốt đang nhẹ nhàng khoát nước lên làng tóc. Giang Tuyết tỉ tỉ tránh ra nhanh. Giang Nam vọc tới bờ sông rồi đột nhiên tung người nhảy lên khỏi dòng sông Dương Xuyên. Sau khi hết lực, cả thân hình hắn rơi xuống vào trung tâm của dòng sông. Giao Long xuất yên. Chân khí của Giang Nam giao thoa với nhau rồi phát ra một tiếng rồng ngâm. Thân hình như trượt trên mặt sông hệt như một con giao Long. Đột nhiên hai tay hắn chấn động. Thân hình bay thẳng lên trời. Vọc đi khoảng hơn 10 trượng rồi đáp xuống bờ bên kia. Trên người không dính tới một dọc nước. Giang Nam bỗng xoay người lại. Con thông linh di viên lúc này giống như đang liên tục rít gào. Lại giống như đang khóc lóc. Nó cũng nhảy vọc lên trời. Cả thân hình trống giống như một đám mây xanh đè mạnh xuống. Thật ồn ào. Thiếu nữ áo trắng ngồi bên bờ sông cảm thấy không thoải mái. Quát lên một tiếng. Ngón tay đột nhiên cong lại rồi búng ra. Chỉ thấy một giọt nước từ trên tóc của nàng văng ra bắn thẳng ra ngoài. Con thông linh di viên bị hạt nước kia bắn trúng liền kêu lên một tiếng thảm thiết. Cả thân hình giống hệt như bị một chiếc chùi nặng cả vạn cân đập cho bay đi khoảng trăm trượng. Từ trên mặt sông Dương xuyên bắn thẳng đến một cái hang động bên trong cánh rừng bên cạnh. Trên đường đi làm gãy không biết bao nhiêu cây cối. Cũng không biết tình trạng sống chết ra sao. Giang Nam như phát ngốc nhìn cảnh tượng vừa rồi. Đường đường là một yêu thú lại bị Giang Tuyết búng một dọc nước đánh văng ra xa. Con thông linh di viên kia truy đuổi hắn không ngừng. Tự như không thể nào thoát khỏi. Vậy mà trước mặt Giang Tuyết, Nó còn yếu ớt hơn cả một tờ giấy. Con vượng kia tuyệt đối không yếu. Giang Nam vừa rồi đã cảm nhận rõ. Cho dù hắn đã lén lút. Hai lần ra tay rất nặng. Bao nhiêu vốn liếng đều đã sử dụng gần hết. Vậy mà cũng không làm sức mẻ một cọng lông của nó. Vậy mà Giang Tuyết chỉ bắn ra một dọc nước liền khiến cho con thông linh di viên kia trọng thương. Như vậy thực lực phải đạt tới mức như thế nào? Giang Tuyết tỉ tỉ từng nói trước đây nàng đã bị kẻ khác ám hại. Mất hết tu vị. Thần hồn bị nghiền nát. Không thể ngờ rằng nàng đã khôi phục nhanh như vậy. Giang Nam đột nhiên rên lên một tiếng. Dược lực trong một đó Phật Thủ Kim Liên kia càng lúc càng bột phát mạnh. Tự như muốn phá nổ cơ thể hắn. Hắn không dám nghĩ nhiều, liền lập tức sử dụng ma ngục huyền thai kinh chăm chỉ luyện hóa mới dược lực khổng lồ kia. Nửa canh giờ trôi qua. Trong cơ thể của hắn lại vang lên những tiếng nổ ba ba rất nhỏ. 24 màn xương cột sống cuối cùng đều được hắn đã khai. Dược lực của cánh hoa Phật Thủ Kim Liên vẫn còn dư thừa khiến cho chân khí của hắn tiếp tục tăng mạnh. Tiếp lũy càng ngày càng hùng hậu. Lại qua nửa canh giờ. Dược lực trong cánh hoa mới dần biến mất. Tuy nhiên vẫn còn vô số dược lực chưa được ma ngục huyền thai kinh chuyển hóa thành chân khí. Chỉ có thể lắng động lại trong cơ thể hắn. Đợi sau này từ từ luyện hóa. Mà lực lượng trong cơ thể hắn lúc này cũng đạt tới chinh hổ thiếu chút đỉnh là đạt tới lực lượng một voi. Không biết mình có thể nhân lúc này đã thông toàn bộ màng xương cơ thể không? Giang Nam chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể gào thét, bành trướng lên gấp hai ba lần bình thường. Trong lòng vừa nghĩ, hắn lập tức sử dụng chân khí trùng khiếp khắp bốn phương tám hướng. Ba ba ba. Từ trong cơ thể hắn truyền ra vô số tiếng nổ như pháo vang. Từng màng xương ở khắp tứ chi bách hải lần lượt được giải khai, xương sườn. Xương cẳng tay, cổ tay, ngón tay, xương chậu, xương ốm chân. Ngón chân đều dược giải khai dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cũng đạt tới hai voi. Chân khí của hắn hướng lên trên mặt tới, giải khai xương quai xanh, sau đó mới bị chặn lại tại gần xương đầu. Chân khí trong người gian nam dao động mạnh. Định thừa thắng xông lên giải khai xương đầu Đột nhiên một cảm giác bát lạnh truyền tới tự mi tâm Trong nháy mắt khiến cho chân khí đang cuồng vào kia trở nên bình thường trở lại Tử xuyên Đã thông màng xương cuối cùng là cửa ải cực kỳ nguy hiểm Chân khí khi giải khai vùng phụ cận não có thể sẽ ảnh hưởng tới não Không cẩn thận có thể sẽ bị lúa lẫn cả đời. Giọng nói của Giang Tuyết vang lên. Giang Nam mở mắt. Chỉ thấy Giang Tuyết đang chậm rãi đi tới. Mái tóc nhẹ nhàng tung bay. Từng giọt nước lóng lánh bắn lên từ mái tóc nàng. Vừa rồi nàng đã dùng một giọt nước bắn vào mi tâm của hắn khiến cho chân khí của hắn bình thường trở lại. Muốn đã thông màn xương đầu cần phải chậm rãi, nước chảy đá mòn cẩn thận từng ly từng tiết, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Giang Tuyết chỉ bảo hắn cách đã khai màn xương cuối xong rồi nghi ngờ hỏi ngươi làm thế nào mà chọn giận con yêu thú như thông linh di viên vậy tử xuyên. Giang Nam cười nói ta đoạt một đá Phật thủ kim liên từ trong tay con thông linh di viên kia. Vậy nên bị nó đuổi giết. Vốn định tiến về thành tề vương Nhờ mấy cao thủ ở đó đối phó nó Không ngờ lại gặp tỷ ở chỗ này Phật thủ kim liên Giang tuyết nhẹ nhàng gật đầu Cười nói thảo nào tu vị của ngươi tăng tiến nhanh như vậy Thì ra là sử dụng linh dược Phật thủ kim liên Đó hoa này vốn là của con thông linh di viên Nay lại bị ngươi chiếm lấy chắc hẳn sẽ bị nó ghi hận trong lòng. Vừa rồi ta cũng không giết nó. Chỉ dọa cho nó biết sợ mà lui. Lần sau nếu ngươi có đi vào trong núi. Ác hẳn con yêu thú này sẽ chăm sóc ngươi tốt. Lần sau vào núi thực lực của ta chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Thông linh di viên muốn giết ta chỉ sợ rất khó. Giang Nam đứng sóng vai với nàng Cầm đá Phật Thủ Kim Liên ra cười nói tỉa Loại linh đang dược liệu này rất thần diệu, Liệu có có tác dụng gì với thương thế của ngươi không? Giang Tuyết lắc đầu ta bị đã thương thần hồn Chỉ có nhờ vào dương khí mới có thể chữa trị Phật Thủ Kim Liên cũng vô dụng với ta Hơn nửa mấy ngày nay nhờ vào dương khí của ngươi ta đã tu bổ thần hồn. Thương thế đã thuyên giảm. Chắc hẳn không bao lâu nữa thần hồn của ta sẽ khôi phục lại như cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Chương 21 Linh đang xá lợi. Tỉ tỉ, thần hồn của ngươi sắp sửa khôi phục như cũ sao? Giang Nam ngẩn người. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp. Yên lặng nửa ngày hắn mới cất giọng chua chát sau khi khôi phục rồi tỷ có còn ở lại đây không? Tất nhiên không. Giang tuyết quay người dõi về phương xa. Lưng xoay về phía hắn. Lặng lặng nói kiến vũ quốc quá nhỏ. Mà rồng thì phải vùng vẫy biển khơi. Ta muốn khôi phục lại cuộc sống trước đây. Lấy lại những gì đã mất Làm sao có thể chịu dừng lại ở cái nơi nhỏ nhoi này chứ Tự xuyên khi ta khôi phục hoàn toàn cũng là lúc chúng ta phải chia tay Giang Nam lại im lặng trong lòng hắn cảm thấy rất không cam tâm Thời gian hắn ở chung với Giang Tuyết tuy ngắn nhưng trong lòng cũng đã xem nàng như người thân duy nhất Đối với vị tỉ tỷ yêu hồ này Trong lòng hắn cực kỳ ngưỡng mộ, coi nàng như chính một vị sư phụ đáng kinh, một người bạn tha thiết có thể nương tựa. Thậm chí trong lòng hắn dường như đã mặc định rằng nàng là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian. Hắn rất quý trọng khoảng thời gian này, luôn hy vọng nó sẽ trôi qua càng chậm càng tốt. Tử Xuyên Trong tay ngươi có Phật Thủ Kim Liên. Thứ linh dược này cũng coi như không tệ. Tuy nhiên nếu ngươi cứ đem sử dụng như vậy thì đúng là thật sự rất đáng tiếc nuối. Giang Tuyết cười nói nếu sử dụng trực tiếp tối đa chỉ có thể phát huy hai phần dược lực mà thôi. Còn nếu phối hợp với các loại dược liệu khác chế thành linh đang xá lợi, hoàn toàn có thể phát huy hết mười phần dược lực. Con mắt Giang Nam sáng ngời. Chỉ dùng một cánh hoa Phật thủ kim liên đã khiến cảnh giới hắn tăng lên một bậc. Nếu có thể đem cả đó hoa này luyện thành linh đan xá lợi. Hấp thụ dược lực gấp 4. năm lần há chẳng phải hắn có thể thuận lợi trở thành một cao thủ thần luôn sao. Tỉ tỉ, ngươi biết cách luyện chế ra linh đan xá lợi không? Ta chỉ biết sơ sơ, chưa tới mực thông thạo. Đầu ngón tay giang tuyết mở ra Một đón linh hỏa nhảy mú tại đầu ngón tay của nàng giống như một tinh linh Cười nói tuy nhiên loại xá lợi linh đang cấp thấp thì ta vẫn am hiểu Trong mi tâm của ngươi có thần hỏa đậu suốt có được hỏa chủng thì việc luyện đen cũng không khó khăn gì với ngươi Hiện tại ngươi chỉ thiếu lò luyện đen và các loại dược liệu phụ trợ mà thôi Phương thức luyện chế linh đan ta vẫn còn nhớ rõ. Tuy nhiên chế ra lò đan. Kiếm mấy loại dược liệu kia thì đúng là một vấn đề. Giang Nam suy nghĩ một lát rồi nói lò đan. Dược liệu thì đã có ức khí đan. Dưỡng thân đan thì có thể tới phủ dược phương để đổi. Mấy thứ này dù sao giữ lại cũng không có nhiều tác dụng. Giang Tuyết âm cần nói đệ đệ. Ngươi cần nhớ kỹ một điều. Tuy dùng linh đan có thể tăng tu vị lên rất nhanh. Nhưng dù sao nó cũng là ngoại lực. Tu vị tăng quá nhanh sẽ khiến cảnh giới không ổn định. Vì vậy linh đan luôn chỉ có tác dụng hỗ trợ. Nếu tu luyện chỉ biết dựa vào linh đan thì chỉ là một kẻ tầm thường. Tương lai khí tăng tiếng tu vị cũng gặp rất nhiều bất lợi. Trong lòng Giang Nam giật mình, gật đầu rất nghiêm túc. Mấy ngày sau đó hắn cũng không ra ngoài săn bắn mà ở trong nhà luyện hóa mấy muối hoa Phật Thủ Kim Liên còn lại. Mỗi một cánh hoa đều khiến hắn tốn bốn. Năm ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Về phần màn xương, hôm nay hắn đã có đủ thực lực để đã thông toàn bộ. Nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm. Không thể vội vàng làm trong một lần được. Có rất nhiều phương pháp luyện chế linh đan, nhưng tóm tắt lại thì có thể chia làm hai cách cơ bản. Một là luyện đan bằng hỏa pháp. Đây là loại phổ biến nhất. Nếu thần hỏa đâu suốt chia làm bảy tầm. Thì chỉ cần tầm thứ ba đã có thể dùng để luyện chế linh đan. Loại thứ hai là thủy pháp. Loại này tương đối hiếm thấy. Dùng thần thủy để tẩy đi những tạp chất khiến cho dược lực trở nên tinh khiết. Các loại dược lực tinh thuần này vì thế có thể kết hợp lại với nhau. Ở mức độ nào đó còn hoàn hảo hơn so với hỏa pháp. Mấy ngày nay Giang Tuyết chỉ tập trung hướng dẫn hắn kỹ xảo cùng phương pháp luyện đan Nàng nói nếu ngươi có được thần thủy hoàn tuyền lại cộng thêm thần hỏa đâu suốt, thủy hỏa tương tế, đang dược luyện chế ra chắc chắn càng tốt. đáng tiếc thần thủy hoàng tuyền vốn rất khó có được, muốn tìm càng không phải chuyện dễ. Tử xuyên, bây giờ, bây giờ ngươi thử xem có thể dẫn xuất thần hỏa ở tầm thứ nhất ra trong lòng bàn tay để ra nhiệt đi nàng nhìn ngược, nhìn xuôi một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái nồi sắt, cười nói lấy cái nồi này thử lửa đi. Giang Nam thử dùng chân khí thúc dục thần hỏa đâu suốt ở mi tâm, lập tức tầm thứ nhất thần hỏa xuất hiện, đóm lửa chút xuống mọi nơi, chân khí khốn hỏa gian Nam vội vàng thúc giục chân khí khống chế phương hướng thần họa di chuyển từ mi tâm đi xuống cánh tay phải. Sau đó theo các đốt xương hội tụ về lòng bàn tay phải. Đột nhiên chân khí của hắn bỗng tán loạn. Thần họa theo đó cũng biến mất. Từ lỗ chân lông ở cánh tay toát ra những tia lửa nhỏ dài đốt cháy ốm tay áo hắn trong chết mắt. Giang Nam vội phun ra một luồng chân khí dập tắt ngọn lửa kia. Hắn thử mấy lần cuối cùng cũng tìm ra được cát. Chi thấy hắn hô lên một tiếng, một đóa thần hỏa đã hiện ra. Lặng yên bập bùm trên lòng bàn tay phải của hắn. Giang Nam lấy tay phải nắm lấy chiếc nồi sắt. Đồng thời thúc giục chân khí điều động thần hỏa đau suốt tại mi tâm cung cấp nhiệt lực không ngừng. Trong nồi ban đầu chứa đầy nước nhưng chỉ sau một lát thì nước đã bắt đầu sôi lên. Ngươi cần phải biết khống chế nhiệt lực lúc lớn lúc nhỏ tùy ý. Giang tuyết chỉ điểm để có thể luyện ra linh đan tất cả luyện đan sư đều phải dựa vào sự khống chế tinh tế. Ngươi cần phải khống chế hỏa hầu, khống chế độ ấm. Nếu không cẩn thận sẽ phải chịu thất bại trong gan tức. Luyện ra một lò đen hỏng mà thôi. Giang Nam cẩn thận từng ly từng tiếp, hắn rất nhanh liền có thể khống thể khống hỏa như ý. Hắn có được thần hỏa đâu suốt nên may mắn hơn nhiều so với các luyện đan sư khác. Mấy vị luyện đan sư khác không có thần hỏa, tu vị thấp phải dùng than cốt nhóm lửa, đợi cho khống chế tốt mới có thể luyện đan. Những luyện đan sư có tu vị cao thì dùng chân khí tạo thành nhiệt độ cao luyện đan, để luyện thành một lò đan cực kỳ hao tổn. Hơn nữa rất khó để khống chế độ ấm của lò, xác suốt luyện thành vì thế cũng không cao. Thần hỏa đau suốt tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần nắm được phương pháp thì khống chế cũng không khó. Nếu Giang Nam không có loại thần hỏa này thì hắn căn bản không thể nhanh như vậy đã nắm được cách thức khống hỏa như thế. Giang Tuyết bình tĩnh nói luyện đang cũng giống như tu luyện. Chân khí cũng như thần hỏa. Thần thủy. Thần thủy tẩy rửa. Thần hỏa luyện rèn thân thể xương, cốt, da, thịt, tinh, khí. Thần khiến cho cơ thể giống hệt như một viên linh đan, ôm ánh không tạc chất. Nếu dùng thần hỏa, thần thủy chiến đấu có thể nhờ nò rèn luyện tính niệm cho bản thân, rèn luyện ý chí. Thần niệm khiến cho chúng càng thêm sáng suốt, minh mẫn, Trong lòng Giang Nam giật mình, mấy câu Giang Tuyết vừa nói tuy đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa. Mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng tinh tế, sâu sắc. Ẩn chứa trong đó những đạo lý to lớn khiến cho ngươi càng tìm hiểu càng thu được nhiều điều có ích. Nàng mượn việc luyện đang để chỉ bảo cho Giang Nam. Để cho hắn trong lúc luyện đan cũng nhận được những bổ ích trên con đường tu dưỡng võ đạo. Có thể nói, những lời vừa rồi khiến cho Giang Nam cảm thụ được rất nhiều điều bổ ích. Không thu việc hắn học được ma ngục huyền thai kinh chút nào. Chẳng bao lâu hắn đã thuộc kỹ xảo khốn hỏa như lòng bàn tay, thần hỏa trong tay biến hóa lớn nhỏ tùy ý. Mỗi loại đang dược đều có một cách luyện riêng, không chỉ đơn giản là tỷ lệ dược liệu, mà còn thời gian điều chế từng loại. Thời gian đốt nóng mỗi loại là bao lâu? Vào lúc nào? Lúc nào thì mở lò? Như thế nào kiểm nghiệm đang dược? À, đợi một chút, quan trọng nhất chính là ấm pháp luyện dược. Gian tuyết khẽ nói ấn pháp luyện dược còn được gọi là linh quyết. Ví dụ như khi luyện chế linh đan xá lợi thì có 18 đạo linh quyết. Cực kỳ phức tạp. Mỗi một loại linh quyết sử dụng khi nào. Thứ tự ra sao đều tuyệt đối không được phạm sai lầm. Nếu không sẽ hỏng ngay một lò đan. Mười ngón tay thon thon của nàng duỗi ra rồi nhẹ nhàng chuyển động tạo đầu ngón tay vẽ lên những đường vòng cung tuyệt đẹp. Lần lượt vẽ ra mười tám loại ống pháp kỳ diệu. mười tám loại này biến ảo khôn lường. chân khí của nàng tỏa ra từ đầu ngón tay sau đó hóa thành một đóa hoa sen lặng yên đung đưa trước mặt nàng. hoa sen trắng như tuyết vừa héo tàn lại có một đóa sen trắng muốt xuất hiện, vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ. Giang Nam cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Chân khí tự động di chuyển. Hai tay không biết từ lúc nào đã làm theo những động tác của Giang Tuyết. Ôm. Thần hỏa đâu suốt tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, hỏa diễm hòa quyện cùng chân khí dần dần hóa thành một đóa hoa sen. Những gì hắn thi triển rất khác với Giang Tuyết chân khí và thần hỏa của hắn quyện vào nhau hóa thành rất nhiều những đám hoa sen sáu cánh. Nhìn qua rất kỳ dị, lạnh lẽo. Phản phất rất giống hành vi của mấy tên ma đạo chuyên làm việc ác. Giang Nam im lặng nhìn mấy đóa sen sáu cánh lúc nở lúc tàn tới cả nửa ngày ma ngục huyền thai kinh tuy là tâm pháp của ma đạo nhưng cảnh tượng uyểu dị này lại chính là tác phẩm của thần hỏa đâu suốt chứ không phải của ma mơn. Gơn u. cương. huyền thai kinh. loại thần hỏa này có tới bảy tầm hỏa diễm. tương ứng bảy màu tượng trưng là xanh lá. vàng. hồng. trắng. xanh da trời. Tiếm, đen, hắn dùng chân khí sử dụng thần họa tầm đầu tiên, bởi vậy mấy đó sen mà hắn tạo ra có hình dạng sáu cánh như vậy. Tử xuyên, nếu ngươi muốn tập luyện đan, nên tiến hành tuần tự theo từng bước. Đầu tiên nên luyện tập, quen dần với mấy loại như ức khí đan, dưỡng thân đan, tới khi nắm nhuần kỹ xảo. Thu thập đủ linh đan dược liệu thì có thể luyện chế linh đan xá lợi. Giang tuyết đảo mắt nhìn mấy đoán sen sáu cánh kia. Không nhịn được cười. Nói dưỡng thân đan và ức khí đan đều là đan dược cấp thấp nên ta cũng không có lưu giữ phương pháp luyện dược. Nhưng ở thành dược vương thì mấy thứ như vậy chắc cũng không thiếu. Nàng dừng lại trong chốt lát ái nấy nói những ngày tiếp theo ta cũng cần đi ra ngoài một chuyến tìm kiếm mấy thứ linh đan dược liệu ở xung quanh để luyện chế đan dược ước chừng cần một tháng mới xong vậy nên ngươi chắc phải đi tới vương thành một mình hơn nữa trước khi đi ta cũng cần ngươi cung cấp dương khí trong hai ngày gian tuyết vội vàng giải thiết Sau đó đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên tráng của Giang Nam một cái khiến cho tên thiếu niên cảm thấy nào nào. Toàn thân nhũng ra. Giống hệt như bị giật điện. Một cảm giác nơn. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. Nơn. Không còn sức lực lan tràn khắp toàn thân. Nụ hôn vừa rồi rút đi tám phần dương khí trong người hắn Sau đó nàng nhẹ nhàng rời đi Giang nam há to miệng giống như cá lên bờ Hít từng ngụm từng ngụm lớn Ngay người cả nửa ngày hắn moi hắt hơi một cái thật mạnh Tử xuyên, người bị yêu tinh hay mấy bà cô bị đuổi khỏi nhà chồng hấp vậy Bên trong căn nhà nhỏ Thiết trụ nhìn sắc mặt của Giang Nam. Lắc đầu nói sắc mặt tái mét như thế này đích Thị bị thải dương bổ âm rồi. Thải cái đầu nhà ngươi. Giang Nam tức giận la hét, sau đó lạo hắt hơi một cái. Giang Tuyết trước khi rời đi hút mất tám phần dương khí khiến cho thân thể hắn hôm nay cực kỳ suy yếu. Nhiễm phải phong hàng. Sắc mặt xám đen. Dù nhìn như thế nào cũng giống như bị yêu tinh hấp vậy. Chủ tử ta muốn đi ra ngoài vài ngày, chắc là không về sớm được. Hôm nay ta dạy cho ngươi mấy thứ còn thiếu của Long hổ tượng lực quyết Giang nam ngẫm nghĩ rồi nói. Thiết trụ nhỏ giọng nói tử xuyên, chỉ sợ mấy ngày này ngươi không thể đi đâu được rồi. Chắc ngươi không biết. Gần đây vương phủ giới nghiêm rất chặt. Gần đây quản sự võ tư giang bị giết chết bên ngoài phủ. Nội phủ tức giận quyết điều tra cho ra hung thủ khiến cho bên ngoài trời long đất lở Việc điều tra mở rung tới tận bên ngoài phủ. Cũng may mấy ngày trước khi sắp lục soát đến ta thì đệ tử Tôn Thất Tề Sơn cùng hai tên quản sự là Ngô Quân Thông, Trần Phóng và rất nhiều nô bột đột nhiên cùng nhau mất tiếp. Nội phủ khiếp sợ liền phái ngươi đi tìm. Kết quả là gặp phải một con thông linh di vượng khiến cho không ít người chết và bị thương. Đại tổng quản tề dông đích thân dẫn theo cao thủ đi đánh giết con quái này mới không có tiếp tục điều tra. Nếu không hẳn là bị lộ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 22 chặng cướp ở bờ sông. Cái tật lải nhải của thiết trụ lại tay phát. Giang Nam rất tò mò rằng sao một kẻ to con. Khỏi mạnh như vậy lại có cái chứng bệnh như thế. Nhưng mà để người đi ra ngoài như vậy ta cũng không an tâm. Bên ngoài vốn chẳng an toàn gì. Ta nghe nói bên kia dãy đại mang sơn có một con sói xanh tu luyện thành yêu. Nó đại chiến ba ngày ba đêm với một con dao long khiến cho không biết bao nhiêu thôn trang, đồng ruộng bị hủy, không biết bao nhiêu người vì thế mà bị chết oan. Bên huyện Liễu gần đây cũng xảy ra đại sự, nghe nói có âm hồn đi qua đi lại trên đường, gào khóc rất thảm thiết. Giang Nam dở khóc dở cười. Theo như lời thiết chủ nói thì ngoại chủ việc âm hồn đi qua đi lại trên đường thì những thứ khác dường như đều có liên quan tới hắn. Nếu như trụ tự biết ta mới là nguyên nhân chính gây ra mấy thứ kia không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào. Trong lòng hắn cảm thấy rất thú vị. Thầm nghĩ đúng rồi. Con thùn lùn màu cho kia rõ ràng bị mình trộm mất thần hỏa đâu suốt. Tại sao nó lại chạy tới đại mang sơn cách đó hơn ngàn dặm tìm con sói xanh kia? Chẳng lẽ hai con này có ân oán với nhau sao? Trong lòng gian nam tơ vò trăm mối Không có cách nào lý giải được Vậy nên hắn dứt khoát không nghĩ thêm nữa Đem long hổ tượng lực quyết do hắn sáng tạo ra truyền cho thiết trụ Sau đó cất bước rời khỏi thành tề vương Đi đến thành dược vương. Vừa đi hắn vừa điều khiển ma ngục huyền thai kinh hấp thụ chân khí thái dương bên trong ánh mặt trời để bổ sung lại dương khí đã bị tổn thất cho giang tuyết. Hôm nay cảnh giới luyện màng của hắn đã sắp đạt tới đại thành. Chỉ còn màn xương nơi đầu lâu là chưa có đã thông hoàn toàn. Thân thể được thần hỏa trui rèn đã đạt tới mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so sánh với yêu thú. Cho dù giữa trưa nắng chói chang, Hắn cũng có thể chống lại dương khí đen hừng hực. Không còn sợ hãi dương khí quá thịnh mà ảnh hưởng tới thân thể. Đến khi mặt trời quá giữa trưa, Giang Nam mới dừng việc tu luyện lại. Bên trong ma ngục huyền thai kinh có nói. Nếu quá giữa trưa. Trong ánh sáng của mặt trời sẽ dần lẫn thêm một tí mộ khí. Nôm na là ánh sáng hoàng hôn. Càng về chiều thì khí này càng chiếm đa số. Hấp thụ nó càng nhiều càng nguy hiểm. Tuổi thọ sẽ tục dốc nhanh chóng. Chưa già đã yếu ớt. Bởi thế chỉ có thể tu luyện từ lúc sáng cho tới giữa trưa mà thôi trong lòng gian nam thầm nghĩ thành dược vương nằm tại hạ du sông dương xuyên khoảng cách chưa tới ngàn dặm dùng cước bộ của ta hiện nay chạy liên tục trong ba canh giờ có thể tới được lúc này khí huyết hắn đã tràn đầy trở lại tinh thần cực kỳ sảng khoái bước đi cực kỳ vững chãi mỗi bước đạt tới mấy trượng trách trách Một tiếng cười quá dị đột nhiên vang lên bên tai. Trong lòng Giang Nam giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con vượn toàn thân là máu xuất hiện ở bờ bên kia sông Dương Xuyên. Ánh mắt hung ác của nó dường như nhìn chằm chằm vào chính mình. Hiển nhiên con vượn này chính là con thông linh di vượn trong mỏ quặng lúc trước. Giang Nam dừng bước, Hắn hít vào một hơi thật dài. Ánh sáng trong mắt tỏa ra ngời ngợi gian tuyết tỉ tỉ nói không sai. Con vượng này quả nhiên là thù dai. Tìm tìm cho ra cho ta. Tại sâu bên trong núi Lạc Hà. sắc mặt tổng quản vương phủ tề dông rất âm trầm. Lạnh lẽo. Lần vây công con thông linh di vượng này hắn dẫn theo rất nhiều cao thủ vương phủ. Tưởng rằng mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay. Không ngờ thực lực con vượng kia lại mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Thủ hạ dưới tay hắn đã bị chết mất sáu, bảy người. Cuối cùng hắn phải tự mình ra tay đánh trọng thương con vượng kia. Con vượng kia thấy tình thế không ổn liền lập tức bỏ chạy tốc độ cực nhanh khiến cho hắn không thể nào đuổi kịp. Con súc sinh kia đã bị thương, thực lực giảm xuống tuyệt đối không được để cho nó chạy thoát. Hàng loạt cao thủ vương phủ nhận lệnh tỏa ra bốn phương tám hướng tìm kiếm. Trên bờ sông Dương Xuyên, Giang Nam đứa mắt nhìn sang bờ bên kia trong lòng cảm thấy tò mò. Con thông linh di vượng kia bị thương rất nhiều chỗ trên người. Không chỉ có máu người mà còn có máu chính bản thân nó hiển nhiên là nó vừa bị bọn cao thủ phủ tề vương đuổi giết. Trải qua một trận chiến thảm liệt mới trốn ra được tới đây. So với trước đây, một con thú bị thương chống cự ngoan cố càng nguy hiểm hơn nhiều. Nếu mình lùi về thành tề vương, con vượng này nhất định không dám đuổi theo. Tuy nhiên ngươi tới đúng lúc. Ngươi muốn tìm ta báo thù. Còn ta muốn tìm ngươi đọ sức. Xem thử sự tiến bộ của ta tới mức nào. Hào khí Giang Nam đột nhiên dâng lên mãnh liệt. Mấy ngày trước hắn mạnh miệng trướng mặt Giang Tuyết rằng nếu gặp con vượng kia thì hắn sẽ không cần nàng ra ai nữa. Chính bản thân hắn có thể đối phó được. Hôm nay con thông linh di vượng này đã tìm tới ngõ, hắn là sai có thể lùi bước được chứ nghiệp súc, hôm nay chúng ta hãy chấm dứt ân oán với nhau đi. Giao lông xuất uyên, Giang Nam tung người nhảy lên rồi rơi xuống dòng sông. Thân hình hắn như một con giao lông dán chặt lên trên mặt nước. Một bước vừa ra liền vọt hơn mười trượng. Chạy thẳng về hướng con vượng kia. Sát khí đằng đằng. Hắn lúc này vậy mà đã giành quyền xuất thủ trước tấn công con yêu thú kia. Một chiêu giao long xuất uyên được Hắn sử dụng vô cùng tinh tế. chỉ sợ chỉ có giao long chính thức mới có thể phát huy được thân pháo cao cấp hơn Hắn mà thôi. Bên kia bò sông, hai mắt con thông linh di vượng đỏ thẫm như máu. nó phẫn hận gào rống một tiếng sau đó cũng tung người nhảy lên phóng về phía gian nam mong vuốt sắc bén thò ra đánh ra một chảo thẳng vào cổ người thiếu niên trẻ tuổi kia móng vuốt nó sắc bén như dao lấy đầu đối thủ dễ như lấy đồ trong túi vậy đại gian bạn triều sinh gian nam gầm lên hai chân như đạp nước mà tiến hai tay biến đổi Hóa thành bí quyết Giang Nguyệt phá lãng. Chỉ nghe tiếng nước ào ào thật lớn. Sau đó nước sông bất ngờ bị chân khí của hắn kéo thành một cột nước phóng thẳng lên trời hệt như một con sông di chuyển trên bầu trời. Bên trong nó ẩn chứa chân khí của Giang Nam phóng thẳng về phía của con vượng giữ tợn kia. Con thông linh dị vượng bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng liền dính ngay cột nước này. Thân hình sưởng lại trong phút chút rồi văng thẳng vào lòng sông. Thần tượng đạp sơn. Giang nam đá thêm một cước. Hai chân bột phát ra lực lượng mạnh mẽ. Một tiếng nổ mạnh dơn. U Vinh Quy Quy Ờ Ối Chân khiến nước sông văng lên tung tóm. Thân hình hắn bay lên không trung. Một cước dẫm nát cột sống do chiêu đại gian vạn triều sinh tạo ra. Cả người từ trên trời lao thẳng xuống sau đó đưa chân dẫm thẳng lên đầu con thông linh di vượng. Một cước ẩn chứa lực lượng cuồng bạo tôm thẳng vào đầu khiến con vượng chìm hẳn vào trong nước. Thân hình thiếu niên lắc lư rồi nhảy lên bờ trong chốt lát. Đột nhiên nước sông ào ào bắn thẳng lên không trung. Con vượng nhảy ra từ trong nước Hai tay cầm theo một cục đá lớn nặng tới mấy ngàn cân đập thẳng tới hắn Đây là khối đá ngầm màu đen ở dưới sông mà nó mò được Định sử dụng là vũ khí tấn công Giang Nam Hổ Nguyên khai bi thủ Giang Nam dưỡng dưng không sợ Hai tay như hai thanh bố lớn Lúc nện, Lúc bổ Chớp mắt liền đánh ra mấy chục kích lên cục đá ngầm kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng cự thạch trong tay con vượng vỡ thành năm bảy mảnh, rơi rớt đầy đất. suy Thông linh di vượng thừa cơ hội này chộp vào cổ họng Giang Nam. Móng vuốt chưa tới gần nhưng kền phong đã để lại bốn đường máu trên cổ tựa như muốn đem cổ hắn cắt cho đứt lìa ra. Giang Nam ngửa người ra sau né tránh. Đột nhiên nghe một tiếng răng rắc Chỉ thấy khớp xương cánh tay con vượng kia như dài ra Cả cánh tay giống như dài thêm cả một tước Tưởng như đâm thủng cả cổ họng hắn Giang nam toát mồ hôi lạnh Hắn vội vàng bổ nhào về phía trước Tưởng như một con linh miêu tránh thoát một chiêu này Con thông linh di viên càng ép mạnh, bàn tay nắm thành nắm đấm, từng quyền không ngừng trút xuống người hắn. Mỗi quyền này có kết cấu cực kỳ rõ ràng. Giống như một bộ võ học cực kỳ tinh diệu. Trong nó lúc này hệt như một kẻ tu luyện võ đạo chứ nào phải một con yêu thú. Kỳ lạ nhất là cánh tay nó. Một quyền đánh xuống tưởng như đã tới đích thì cánh tay bỗng lại dài thêm khoảng 1 xích 0.33m khiến cho người khác rất khó đề phòng. Giang Nam đón đỡ một quyền lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào. Xương cơ tay dường như vỡ vụn. Hắn nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Lần trước hắn chỉ lo chạy trốn cũng chưa từng động thủ với con vượng thô bạo này, chưa từng thấy qua võ học của nó. Trận chiến hôm nay khiến hắn vỡ lẽ ra rằng không ngờ nó còn tinh thông một bộ võ học rất cao thâm, Hệt như một tên cao thủ võ đạo. Hắn không biết rằng bộ võ học mà con vượng kia thi triển có tên là Minh Vương Thần Ấn. Thông Linh Di Viên nhờ ăn những cánh hoa của Phật Thủ Kim Liên trong thời gian dài nên đã mở ra được Linh Trí. Trong lúc vô tình lại tìm thấy một căn thạch thất bên trong quảng mỏ. Tại đó phát hiện ra bộ công pháp này được khắc trên tường. Tuy Linh Trí đã mở nhưng hiển nhiên nó không thể thông minh như con người. Tinh hoa của Minh Vương Thần ống nó không thể lý giải. Cũng không thấu hiểu những đạo lý ẩn giấu trong đó. Thảo nào đại tổng quản tề dông mang theo nhiều cao thủ vây đánh mà vẫn để cho nó chạy thoạt. Nguyên lai con này đã có được linh trí. Học được võ học. Đang ngẫm nghĩ thì cái chuông ma trong cơ thể hắn đột nhiên rung động. Trên thân chuông dần hiện lên một bức đồ án và những chữ viết. Đương nhiên đó chính là công pháp của Minh Vương Thần Ấn do Ma Ngục Huyền Thai Kinh suy diễn ra. Tuy nhiên so với những môn công pháp khác, tốc độ suy diễn Minh Vương Thần Ấn rất chậm chạp. Chỉ sợ lai liệt môn võ học này không tầm thường. Sợ rằng chất lượng còn hơn cả Long Hổ Tượng Lực Quyết và Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết. Môn võ học này không hề yếu tiếc cho con vượn này chỉ học được bề ngoài, không thể phát huy thi lực tâm pháp. Nếu không ta căn bản không phải đối thủ của nó. Tượng vương thần thun từ trong lồng ngực gian nam đột nhiên vang lên một tiếng voi rống vang vọng đất trời. Thân hình hắn bắn lên, cột sống thẳng tắp, cả người giống hệt như một con voi chúa. Đôi chân hắn tự như hai chiếc cọc cắm chặt vào mặt đất Hóa thành một thể với đất mẹ Một loại khí thế giống như một ngọn núi hùng vĩ theo đó tự nhiên sinh ra Chiêu này chính là thức thứ sáu của Long Hổ tượng lực quyết tượng vương thần thun Chỉ có tiến vào cảnh giới luyện khí Đã thông hoàn toàn màn xương toàn thân thì mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của chiêu tượng vương thần thung này. Giang Nam hôm nay đã đã thông gần hết màn xương. Chỉ còn lại ba chiếc xương sọ cuối cùng. Vậy nên cũng chỉ có thể thi triển nửa thức tượng vương thần thung này mà thôi. Đây chính là chiêu phòng ngự mạnh nhất mà hắn sáng chế ra của Long Hổ tượng lực quyết. Chiêu thức đánh ra. Cả thân hình sưởng sườn bất động. Hai tay biến hóa liên tục. Đem tất cả công kiếp xung quanh ngăn cản. Tuy gian nam chỉ có thể thi triển nửa thức. Không thể đem sự phòng ngự cường đại của tượng vương thần thun phát huy triệt để. Nhưng lại đem thần lực phát huy ra vô cùng tinh tế. Lấy cộng sống làm trụ thần, long hổ tượng lực. Trong lòng ngực truyền ra một tiếng, rồng ngâm, hổ gầm, va rống, một quyền xuất ra. Chân khí và quyền phong phát ra tiếng hổ gầm hùng tráng. Trong giây lát, tiên rồng ngâm hổ gầm cùng vàng lên. Cực kỳ kinh người, đông, nắm đấm của Giang Nam một lần nữa va chạm với nắm đấm của của thông linh di viên. Thân hình cả hai rung động mạnh. Gân cốt vang lên những tiếng ba ba băng băng. Cả hai đều lùi về sau một bước. Hiển nhiên là cân sức cân tài. Ngay sau đó hai thân ảnh lại tiếp tục lao vào nhau một lần nữa. Giang Nam phát huy nửa thức tượng vương thần thung lại có thể ngang sức với thông linh di viên khiến người khác không khỏi không ngạc nhiên điều đó chứng tỏ thực lớn. u, vinh, quy, quy, cương, của hắn trong những ngày qua đã có tiến bộ vượt bậc. hơn nửa con vượng này cũng đã bị thương, sức lực không còn mạnh mẽ như lúc trước. nếu không, cho dù tu vị Giang nam tiến bộ nhanh ra sao, Nếu không thể đột phá đến cảnh giới luyện khí thì tuyệt đối không phải đối thủ của con thông linh di viên. Tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Thông linh di viên rít gào liên hồi. Liên tục cùng gian nam luân phiên xông tới. Một lớn một nhỏ bột phát ra sức mạnh mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi bước chân đạp xuống là đất đá trên bờ sông bị dẫm cho nát bét. Thậm chí mấy tảng đá to cao hơn người bị bọn hắn đụng một cái cũng vỡ nát. Không thể chống cự lại thứ thần lực này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 23 Minh Vương Thần Ấn gian Nam càng đánh càng khoái. Chân khí càng vận chuyển thoải mái. Đột nhiên chiêu thức lại biến đổi. Không hề giới hạn trong long hổ tượng lực quyết nữa mà chuyển thành đủ các loại võ họp. Lúc thì lấy nhu thắng cương gian nguyệt phá lãng quyết. Lúc thì lúc khai lúc hợp hổn nguyên khai bi thủ. Lúc thì di chuyển tinh xảo như một con báo ly miêu thập tam pháp. Lúc thì âm tạc ủy dị hóa huyết thần công cho dù công pháp cao thấp thế nào đều khiến hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Liên tục lấy cứng chọi cứng với con thông linh di viên Quá đã Thiệt là đã quá đi mất Hắn cười to Từ khi được Giang Tuyết hỗ trợ tu luyện võ đạo tới giờ Trải qua mấy trận đánh đấm thì đều chỉ là dùng để tôi luyện võ đạo Dù là lúc đánh nhau với Tề Sơn cũng chỉ coi như là một trận đánh nhẹ Khởi động cho nóng người mà thôi hôm nay hắn cuối cùng cũng có thể thoải mái tung ra hết lực lượng của mình. không cần phải giữ lại một chút nào. trong lòng cực kỳ vui mừng, trong nháy mắt hắn đem tất cả hiểu biết về võ đạo của mình thi triển toàn bộ ra. giơ tay nhấc chân đều ẩn ẩn có cảm giác không chỗ nào không phải là võ đạo. Bên trong cơ thể bé nhỏ kia dường như có một loại khí thế khiến bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Giống hệt như một tôn sư võ đạo. tôn sư võ đạo. Chỉ có những kẻ tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Có những cảm ngộ riêng mình đối với võ đạo mới có thể được gọi một tiếng như vậy. Không thể tin rằng một tên thiếu niên chỉ mới tu luyện võ đạo hơn một năm. Cảnh giới chỉ ở mức luyện màng lại có thể có khí độ. Tâm cảnh gần như tương tự một vị tôn sư như vậy. Sau một thời gian nữa, khi mà kiến thức hắn tăng lên, tu vị ngày càng tinh thâm thì hoàn toàn xứng với danh hiệu tôn sư võ đạo. Có tiếng kêu gào của con thông linh di viên. Không những thế còn có thanh âm khác. Hẳn là do có người đang giao đấu với nó. Chẳng lẽ có kẻ tìm đến đây săn vượn sao? Tề Dung ở phía xa lập tức nghe được tiếng nổ do Giang Nam giao thủ cùng Thông Linh Di vượn tạo ra. Trong nháy mắt ánh mắt hắn phát sáng, thân hình bay thẳng lên trời như một con đại bàng. Một cú nhảy đi đã là mấy trượng. Cực nhanh tiến tới gần bờ Sơn Dương Xuyên. Không đúng thanh âm này là do Long Hổ tượng lực quyết và Giang Nguyệt phá lãng quyết gây nên. Tề dông vừa chạy đến gần liền nghe âm thanh như rồng ngâm. Hổ gầm. Vo rống truyền đến. Bên cạnh đó lại có tiếng sóng vỡ bờ. Đại Giang gào thét. Trong nội tâm không khỏi rùng mình không song. Chẳng lẽ một vị công tử vương phủ đi du ngoạn gặp phải con yêu thú này Chẳng may vị này bị hao tổn gì tội của ta càng thêm nặng cho dù không chết cũng bị phế bỏ toàn bộ tu vị Mồ hôi lạnh trên trán uống ra như tắm Hắn vội vàng tăng tốt Cùng lúc đó Các cao thủ phủ tề vương khác nghe tiếng thông linh di viên kêu gào cũng đồng thời chạy vội tới bờ sông Dương Xuyên. Công tử chớ sợ, lão nô tới cứu ngươi đây. Giang Nam đang say sưa chiến đấu với con thông linh di viên thì nghe một âm thanh già nô truyền tới. Trong lòng không khỏi lo lắng tề dông tới rồi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nghe nói tề dông chính là hàng thật giá thật cao thủ ngoại cương. Nếu bị con vượng này dây dưa tới lúc hắn phát hiện ta không phải công tử. Thiếu gia gì đó. Khẳng định cả ta và con vượng này đều bị hắn làm gọi ngay tức khắp. Núi đồi rung chuyển. Chỉ thấy một tề dông chiếc áo báo xám vọt tới. Hai tay áo chấn động bắn vọt khỏi cánh rừng. Chạy như điên tiến tới Giang Nam lúc này không hề dọ dự Cả người hệt như một con voi thần dày xéo va chạm mạnh mẽ cùng con thông linh di viên Chân khí không hề giữ lại mà bộc phát mạnh mẽ Đem tất cả sở học cùng bộc phát vào một quyền khiến cho con thông linh di viên bị đánh bay thẳng lên cao hướng về tề dông đang lao tới Thân thủ công tử tuyệt vời. Tề Dung cười ha ha. Trong lòng cảm thấy yên tâm. Đột nhiên hai ốm tay áo của hắn vung lên. Chỉ thấy chân khí của hắn từ bên trong người bay thẳng ra. Hóa thành một đạo đao khí. Biến hóa không ngừng trên không trung chào đón thông linh di viên. Mấy đạo đao mang này bay xung quanh con vượng cắt cắt chém chém trong chớp mắt đã đánh ra không biết bao nhiêu chiêu liền suy thông linh di viên chưa rơi xuống đất đã bị cắt rơi đầu máu huyết phúng thẳng lên trời cao cao thủ ngoại cương quả nhiên lợi hại gian nam chứng kiến một màn như vậy không khỏi cảm thấy kinh hải hắn giao thủ với thông linh di viên không phải chỉ một lần Con vượng kia lợi hại như thế nào hắn biết rõ Con vượng này tương đương với cao thủ luyện thành nội cương Mà thân thể của nó lại càng mạnh mẽ tới mức khó tưởng tượng được Ngay giang tuyết đánh nó bay cả trăm trượng như thế cũng không thể làm nó bị thương Đây cũng là do giang tuyết không nỡ giết nó Nhưng đánh bay trăm trượng mà không bị thương dù chỉ một cọng tóc thì thân thể chắc chắn rất cứng rắn. Trước mặt cao thủ ngoại cương như tề dông thì con vượng kia không thể chống lại dù chỉ một chiêu. Một phát đứt đầu. Chân khí tề dông hóa thành cương khí còn lợi hại hơn cả bảo đao. Chém sắc như buồn. Chẳng biết khi nào mình mới đạt được tầm cỡ như tề dông nhỉ. Cũng không lâu lắm. Chỉ cần mình luyện thành linh đan xá lợi thì đừng nói nội cương. Tu thẳng tới thần luôn cũng có thể được. Thân hình Giang Nam nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt sông Dương Xuyên rồi co giò bỏ chạy. Công tử! Ngươi! Nụ cười trở nên cứng ngắc trên khuôn mặt tề dông. Ánh mắt hắn mờ mịt nhìn về Giang Nam đang đạp nước chạy như bay chớp mắt đã đi xa mấy trăm trượng. đột nhiên linh quang lóng lên, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó lập tức vương thẳng người dạy đuổi theo gian nam nguy. tiểu tử này căng bẳng không phải thiếu gia nào trong vương phủ, mà chính là tên gia hỏa học trộm tuyệt học vương phủ. tốc độ gian nam cực nhanh. thân hình như du long. di chuyển trên sông giống như rồng bơi trong nước. Chân đạt nước, tay như đẩy sóng. Một bước đạt ra là hơn 10 trượng. Tốc độ cỡ này cho dù là du long cũng tự thẹn không bằng. Hắn thậm chí học được cả tuyệt học long hổ tượng lực quyết sao. Sắc mặt tề dông tái nhợt. Khoảng cách với gian nam càng lúc càng xa. Một chiêu giao long xuất uyên tuy không phải chiêu thức chính cống trong lông hổ tượng lực quyết của vương phủ nhưng ý cảnh lại như nhau. Độc nhất vô nhị. Từ trong cánh rừng bên cạnh lại có vài bóng người lón ra bên bờ sông Dương Xuyên. Những cao thủ vương phủ này cũng nghe được tiếng gào thét của con thông linh di viên nên chạy tới đây. Tuy nhiên do tu vị không bằng tề dông nên tới sau một bước. Trong đó có một người lại xuất hiện ngay tại khu vực các hạ du mấy trăm trượng. Con mắt tề dông sáng ngời, vội vàng hét to kiều lương, người mau ngăn cản tên kia lại tuyệt đối không thể cho hắn trốn. Tên cao thủ tên kiều lương nghe vậy. Lập tức tung người nhảy lên trên mặt sông Dương xuyên ngăn trở gian nam. Đồng thời quát lên tổng quan yên tâm. Ta đã thấy khuôn mặt thật của hắn. Hắn còn chưa nói xong thì Giang Nam đã vọt tới. Một cột nước dài tới hơn một trượng chuyển động xung quanh hắn trông như một cơn sóng lớn trường Giang đang được ném lại. Phát ra những tiếng sóng vỗ ầm ầm. Cơn sóng trường Giang này bắt đầu khởi động. Chỉ thấy một quả cầu nước từ trong dòng sông phá nước mà ra. Giống như một vầng trăng sáng từ từ treo lên trên cao Giang Nguyệt phá lãng quyết minh Nguyệt chiếu Đại Giang Trình độ thật thơm sâu Tề dông chứng kiến dị tượng như vậy Sắc mặt liền kịch biện Hét lớn Kiều Lương Ngươi không phải là đối thủ của hắn Mau tránh Giang Nam đối mặt với Kiều Lương ở giữa không trung hai người va chạm với nhau một chiêu trong chớp mắt sau đó tách ra nhưng chỉ trong chớp mắt kiều lương giống như bị hút hết mất sức lực tự như một cái bao tải rớt tự do từ không trung xuống ào ào một tiếng chìm xuống lòng sông tề dông giận dữ cho dù tu vị hắn hơn sa gian nam nhưng thân pháp lại không lợi hại. Vậy nên lần vây bắt trước mới để con thông linh di viên chạy thoát. Hơn nữa dưới địa hình sông ngòi như thế này càng khiến cho thân pháp của Giang Nam phát huy tới mức tận cùng. Tốc độ cực nhanh. Hắn căng bẳng không thể theo kịp. Đợi hắn chạy tới chỗ kiều lương lúc trước thì Giang Nam đã không còn thấy bóng dáng. Sắc mặt tề dông cực kỳ âm trầm. Hai chân đạp trên mặt sông. Thân hình nhấp nhô theo từng cơn sóng. Đột nhiên hai tay hắn cong lại thành trảo. Sau đó chỉ nghe một tiếng ào ào. Thân hình kiều lương từ dưới đáy nước chậm chậm bay lên. Trôi nổi trước mặt hắn. Tề dông tung người nhảy lên bờ sông. Sau đó thả thi thể kiều lương xuống xem xét. Sắc mặt càng lúc càng âm trầm Chỉ trong chớp mắt giao thủ Kiều Lương đã bị một chiêu âm nhu tới cực điểm minh nguyệt chiếu đại gian chấn vỡ toàn bộ xương cốt Cơ bắp Không ngờ chỉ mấy ngày sau khi đánh chết võ tư gian hắn đã đạt tới trình độ này Tề dông không khỏi rùng mình một cái Hai tháng trước tên kia phải rất vất vả mới giết được võ tư gian Nơn, Hơn, u Vinh, Quy, Quy, Gơn. Tới hôm nay, hắn lại có thể đánh sống chết với yêu thú như thông linh di viên. Một chiêu hạ sát cao thủ võ đạo Kiều Lương. Tu vị tiến bộ nhanh như thế quả là khủng bố. Coi như thiên tài xuất sắc nhất phủ tề vương. Hay là tề vương phục sinh cũng sợ không thể đạt tới tình huống này. Các cao thủ khác của vương phủ lúc này cũng nhao nhao chạy đến. Tề Dung đưa mắt đảo qua mấy người này. Trầm giọng nói các ngươi này thấy rõ mặt hắn. Mấy tên cao thủ hai mắt nhìn nhau. Đồng thời lắc đầu. Tề Dung cũng không có đối mặt với Giang Nam. Chỉ thấy được một bộ đồ xanh tung bay Đạt nước mà đi kình phong khiến quần áo bay phất phới Bộ minh vương thần ấm này so với long hổ tượng lực quyết hay giang nguyệt phá lãng còn thần diệu hơn Tuy nhiên lại không phải là võ học mang tính công kiếp Thảo nào con vượng kia dù tu luyện có cao sâu cũng bị giết dễ dàng như vậy Giang nam đạt nước bỏ chạy tốc độ nhanh hơn tuấn mã nhoáng cái là hơn mười trượng để lại sau lưng những bọt nước còn đang tung tó trên thân cái chuông ma trong cơ thể hắn không ngừng suy diễn công pháp của minh vương thần ấm thời gian trôi qua khá lâu nhưng ma ngục huyền thai kinh cũng chỉ suy diễn ra hai tầm đầu của minh vương thần ấm đủ thấy nó hơn xa tuyệt học trước đây của gian nam Khiến Giang Nam giật mình chính là hai tầm đầu này lại là pháp môn dùng để rèn luyện tinh thần, ý niệm, lực công kích coi như không có. Đây là lần đầu hắn gặp pháp môn rèn luyện kiểu này. Tất cả tâm pháp mà hắn gặp trước đây, cho dù là Long Hổ Tượng Lực Quyết, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết hay Hóa Huyết Thần Công đều là tâm pháp tấn công. Bồi dưỡng chân khí cùng kỹ xảo chiến đấu Không hề có một chút gì liên quan tới tinh thần Ý niệm Nhưng Minh Vương Thần ấm lại ngược lại Chủ công là tinh thần, ý niệm, chiến đấu là phụ Giang Tuyết không chỉ một lần nhắc hắn về tác dụng của tinh thần Ý niệm Tinh thần cường đại giúp cho chân khí ngưng tụ càng thêm chân thực uy lực chiêu thức cũng càng mạnh hơn Ảnh hưởng của tinh thần sẽ không rõ ràng khi tu vi còn thấp Nhưng khi đạt tới cảnh giới ngoại cương liền thể hiện sự quan trọng vốn có của mình Không có tinh thần cường đại Đừng mơ tưởng tu thành ngoại cương Giang Nam lần đầu thấy công pháp kỳ diệu như vậy Khiến cho lòng hắn cảm thấy buồn bực Ngay cả phủ tề vương đều không có tâm pháp rèn luyện tinh thần Ý niệm, con thông linh di viên kia không biết kiếm từ đâu ra bộ công pháp này, đang tòa vò trăm mối. Đột nhiên phía trước dòng sông Dương Xuyên xuất hiện một cửa ải. Ngay sau đó là một thành trì cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng cũng tới được thành Dược Vương. Tòa thành này đem dòng sông Dương Xuyên thành kênh đào bảo vệ dòng sông uốn lượn quanh thành một vòng rồi chảy về phía đông. hòa vào biển lớn. nơi này chính là thành thị buôn bán sầm ướt nhất khu vực xung quanh đông hải. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương hai mươi bốn vô tình gặp lại người quen cũ. tiến vào thành dược vương. gian nam chỉ thấy người trong thành đi lại hối hả. Hàng quán mở hai bên đường rất nhộn nhịp. Đủ các loại mặt hàng khiến cho người khác nhìn tới lón mắt. So với phủ tề vương quả thật phồn hoa hơn không biết bao nhiêu lần. Lý do cho tất cả việc này là vì ở đây có phủ dược vương. Linh giang phủ dược vương có một không hai trong thiên hạ. Bởi vậy nó hấp dẫn vô số người học võ tề tụ về. Chẳng những có những thế gia giàu có khổng lồ Mà thậm chí cả hoàng thất kiến phủ quốc cũng thường tới nơi này mua sắm linh đan Nơi này tuyệt đối là một nơi rồng rắn lẫn lộn từ vương công quý tục cho tới cường đạo, giặc cướp đều có cả Tu vị chỉ còn lại ba thành Bước đi trên đường phố thành dược phương, giang nam hơi nhíu mày Sau trận chiến sống mái với thông linh di viên, hắn đạp nước chạy một mạch 800 dặm khiến cho chân khí hắn hao hụt còn thấp hơn so với khi bị giang tuyết hút đi tám phần dương khí. Trận đại chiến này khiến cho chân khí hắn hao hụt quá nữa. Nhưng do đặc tính của ma ngục huyền thai kinh khiến cho tạm thời hắn không có cách nào nâng cao tốc độ khôi phục. Nếu tu luyện chậm rãi cho tới lúc mặt trời mọc sáng mai Cũng chỉ khôi phục tối đa một thành tu vị mà thôi Hắn từng bước đi tới Hai bên đường phố xá sầm uất, Quán rượu Nhà hát Các xưởng sản xuất Ngoài ra còn có vô số các cửa hàng kỳ quái bán đủ các loại đồ vật Không những có những con phố bán thuốc Phố bán binh khí. Còn có những cửa hàng chuyên bán những nguyên liệu đặc biệt. Thậm chí còn có nơi chuyên bán võ học. Buôn bán ở thành Dược Vương quả thật quá phát triển hơn xa thành Tề Vương. Giang Nam dạo chơi bước vào một tiện thuốc. Một luồng mùi thuốc xông thẳng vào mũi. Chỉ thấy người ra vô cửa hàng liên tục. Việc làm ăn coi như không tệ. Mấy tiệm bán thuốc trong thành đều là do phủ dược vương kinh doanh, giá cả vừa phải, già trẻ như nhau. Khách quan, ngài muốn mua thuốc hay xem bệnh? Một tên tiểu nhị tiến tới nghênh đón, tươi cười đón tiếp nếu ngài tới xem bệnh thì tốt hơn ngài nên tới y đường xem mạch. Nơi đó mới chuẩn đoán bệnh tốt nhất. Giang Nam mỉm cười đưa tay, chỉ thấy một bình ngọc xuất hiện. Hắn cười nói ở đây thu mua linh đen như thế nào Nguyên lai tiên sinh là luyện đen sư, thất kính, thất kính Tên tiểu nhị kia nghe vậy trở nên cung kính Nghiêm nghị nói mời tiên sinh đợi một lát tiểu nhân đi mời trưởng quầy tới Giang Nam gật đầu Tiểu nhị thấy vậy liền vội vàng đi vào nội đường Một lúc sau một ông lão lông mày hoa râm từ bên trong đi ra cháp tay nói tiên sinh. Ngài có thể cho lão hữu nhìn qua đan phẩm không? Giang Nam đưa bình ức khí đan cho trưởng quầy. Trưởng quầy mở bình ngọt. Lấy ra một viên ra sau đó cẩn thận lấy một cây ngân châm cắm vào bên trong linh đan. Sau khi rút châm ra quan sát thì khuôn mặt hơi đổi nói tuy chỉ là ít khí đen nhưng phẩm chất lại không tồi. Thậm chí dược lực tới 10 phần. Rất đáng quý. Không thể tin tiên sinh tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có thể luyện ra đang dược 10 phần như thế này có thể nói rất tài hoa. Lão tiên sinh quá lời. Thực ra lõi ít khí đen này do một vị bằng hưởng cho ta. Bởi vì không còn tác dụng nhiều với mình nên mới lấy nó đem bán. Giang Nam cười nói xin mạng phép hỏi lão tiên sinh, vừa rồi ngài nói luyện đan 10 phần có ý nghĩa là gì? Thì ra là thế. Vốn nghĩ nếu cậu có thể còn trẻ như thế lại có thể luyện đan 10 phần thì quả là một chuyện đáng kinh sợ. Nguyên lai là do bạn bè đem tặng cậu không ở trong nghề nên không biết ngôn ngữ chuyên dụng cũng là hợp tình hợp lý. trưởng quỷ cười nói phẩm giai đang dược tương ứng với cảnh giới của võ đạo. tỷ như ức khí đan, dưỡng thân đan, uẩn thần đan mấy loại linh đan này chỉ có tác dụng với những người luyện võ ở tầm năm luyện thể. đối với cao thủ luyện khí thì tác dụng liền nhỏ, hiệu quả không cao. Bởi thế được xếp vào loại linh đan phẩm chất thấp. Cảnh giới luyện khí cần phải phục dụng linh đan có phẩm chất rất cao. Tỷ như các loại linh đan nhất đẳng bộ khí đan. Hòa linh đan. Thần du đan. Mấy loại này giá cả cao hơn rất nhiều lần so với ít khí đan. Cậu nói rằng ít khí đan không còn có nhiều tác dụng với mình, hẳn là đã bước chân vào cảnh giới luyện khí nói tới đây trưởng quỷ không khỏi cảm thấy kính nể Tuổi gian nam cũng không lớn nhưng lại tu tới cảnh giới luyện khí. cho dù là ở bên trong những thế gia lớn thì cũng được xếp vào hàng thiên tài hiếm có. thế nên dù cho quần áo gian nam có vẻ giản dị một mạc thì hắn cũng không hề có một chút nào khinh thường. luyện đang mười thành thì giải thích như thế nào gian nam nhịn không được hỏi. Trưởng quỷ tươi cười nói cậu không biết rồi. Linh đan thực sự không phải lúc nào cũng chưa đựng toàn bộ tinh hoa. Nó cũng tồn tại tạp chất. Tinh hoa cùng tạp chất tạo thành một tỷ lệ như là linh đan bảy thành tức là có bảy thành tinh hoa, ba phần tạp chất. Nếu đem sử dụng thì tạp chất đó cũng sẽ bị hết thu hòa lẫn vào trong chân khí và cơ thể. Chỉ có hao tổn tinh thần mới có để đem nó bài trừ ra ngoài, vì vậy giá trị không cao. Nếu không bài trừ đi nó sẽ tiếp tụ trong người. Càng lúc càng nhiều sẽ khiến tư chất võ đạo của người đó càng lúc càng kém. Thậm chí tu vị bị ảnh hưởng không thể tăng lên. Cả đời dậm chân tại chỗ. Sắc mặt Giang Nam thay đổi. Vị trưởng quỷ nói không sai. Trong chăn mới biết chăn có rận. Lúc trước hắn chỉ biết Linh Đan có thể dùng để tăng cường tu vị. Nhưng không hề biết rằng ở bên trong nó còn có nhiều đạo lý như vậy. Càng chứa ít tạp chất thì Linh Đan có giá trị càng cao. Linh Đan chính thành đã hầu như không ảnh hưởng nhiều tới tư chất người tập võ. Bởi vậy nó được rất nhiều người truy lùm tuy nhiên giá trị cao nhất hiển nhiên là linh đen mười thành. trưởng quỷ tươi cười nói lọ ức khí đen này của cậu là linh đen mười thành, giá trị tự nhiên đắt đỏ. lọ này bao gồm mười hai miếng, mỗi một miếng lấy giá bảy mươi lượng bạc, tổng cộng, cộng là tám trăm bốn mươi lượng. nếu cậu không có dị nghị, lão hữu liền y vậy thanh toán.